phàm Nhân, Tu Tiên, chương 311, Huyết Tế Bí ẩn Trong khi Hàng Lập đang suy nghĩ, thì lão Giả mặt Đen vẫn thao thao bất tuyệt nói. Chúng ta không thể nào biết được tù vị thực sự của giáo chủ hắc sát giáo, mà bên cạnh hắn còn có mấy tên tứ đại huyết thị luôn ở bên hộ về, giống như hôm nay. Bằng mấy người chúng ta khẳng định không phải địch thủ của đối phương, cho nên ta đề nghị tiền bối không cần chủ động treo dọc đối phương, tốt nhất là đợi viện binh.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 Thì tám chín phần sẽ không sai Vừa rồi mấy người bọn họ còn thảo luận Nếu chẳng may kẻ địch là tu sĩ kết đan kỳ Thì bọn họ chỉ có thể ôm đầu trốn chui trốn dũ như chuột Sợ là dù cho người của thất đại phái đến chi viện Cũng không thể nào làm gì được giáo chủ hắc sát giáo Bây giờ ngay hàng lập nói như vậy, Khiến cho môn sơn tứ hữu an tâm hơn nhiều Tiền bối có thể nói rõ việc này một chút được không? Chúng ta đã thẩm vấn vương tổng quản Nhưng vẫn không biết tí gì về tội việc của tên giáo chủ kia Gã thanh niên đã khôi phục lại rất nhiều Sau khi bị đả kích bởi sự việc của ngũ mùi Mở miệng muốn hỏi cho rõ Tử đệ, người nói cái gì? Hàng tiền bối một khi đã nói như vậy Thì khẳng định nắm chắc phần 10 Lão giả mặt đen nghiêm mặt lại Hùng hàng giáo huấn tên thanh niên một câu Hàng lập nghe hai người nói Trên mặt miệng cười là nhạc nói Đây cũng không phải là bí mật gì tin tức này là phán đoán từ việc tên giáo chủ kia vẫn cần tu sĩ trúc cơ kỳ để tiến hành huyết tế. Hàng lập không nhanh không chậm, từ từ giải thích. Mặc dù Hoàng Phong Cốc chúng ta không hiểu quá nhiều về công pháp của ma đạo, nhưng đối với loại tà pháp đốt cháy giai đoạn như huyết tế thì vẫn có hiểu biết nhất định. Loại ma công hấp thu tinh huyết tu vi của tu sĩ khác để tăng tu vi của mình, trước kỳ trong ma phái là rất bình thường. Nó có thể giúp cho một tên tu sĩ trong thời gian ngắn, pháp lực tăng lên rất nhiều, giảm hơn phân nửa thời gian đã tỏa khổ tu. Cho nên tu tiên giới cũng có một thời kỳ như vậy, không nói gì ma đạo mà ngay cả rất nhiều người của chính phái lén tu luyện loại công pháp này. Hàng Lập nói tới đây thì cười lạnh một tiếng, khói miệng lộ ra vẻ trào phúng, lúc này mới nói tiếp. Nhưng loại phương pháp tu luyện điên cuồng này không chỉ cần tâm địa ác độc giết hại rất nhiều tu sĩ khác.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 Nguyên nhân chủ yếu khiến loại công pháp này biệt tam biệt tích chính là vì hành vi thôn về tinh huyết của người khác, khiến cho tu sĩ khác kiên kỳ, người sở hữu ma công này đều bị chán ma lưỡng đạo trì sát hầu như không còn. Nhưng sau này lại nghe nói người trong ma đạo không thể nào bỏ qua được thủ đoạn cấp tốc tăng tu vi lên này, nên đã sáng lập ra một phương pháp tu luyện tên là huyết tế cũng tương tự như vậy. Chẳng qua loại phương pháp này. Không cần phải trực tiếp thôn phệ tinh huyết của người khác, mà là ra tay bế hồn phách nguyên thần của người tu tiên. Nghe nói tu vi tăng lên, mặc dù không mạnh bằng huyết tế nguyên thủy, nhưng vẫn không thể kết đan và bị nguy hiểm cắn trả, được xưng là hồn tế. Đối với hồn tế, điện tịch của bộ môn không ghi lại nhiều, chỉ biết là từ khi sáng lập đến nay, chỉ có một ít nhân vật cao tầng trong ma đạo nắm giữ, không truyền bá rộng rãi ra ngoài, điều này đã tránh một kiếp đồ sát trong tu tiên giới hơn nữa nghe nói còn có không ít hạn chế khác. Hàng Lập một hơi nói ra nhiều bí ẩn có quan hệ với huyết tế như vậy, khiến cho nhóm tán tu mông sơn tứ hữu mở rộng tầm mắt một phen. Đồng thời cũng biết vì sao, Hàng Lập lại khẳng định rằng tên giáo chủ Hắc Sát giáo chỉ có cấp bậc trút cơ kỳ, rất rõ ràng phương pháp huyết tế mà Hắc Sát giáo sử dụng chính là thủ đoạn huyết tế thứ nhất. Chúng ta đã hiểu rõ tình hình đại khái về Hắc Sát giáo dần đại Hán đầu bóng lưỡng chạy thoát trở về thì người của hắc sắc giáo chắc cũng đã biết tình hình của chúng ta không biết có lập tức bỏ sào huyệt chạy trốn hay không như vậy thì đối phương sẽ chuyển từ sáng sang tối rất bất lợi cho chúng ta lão nhị của mấy người đó đột nhiên nhớ đến điều gì lo lắng nói sẽ không đâu hắc sắc giáo hiện thời sẽ không lập tức chạy trốn ta từ trong miệng tên tiểu vương gia đã biết được tình giáo chủ kia Hiện nay đang ở trong thời điểm bế quan tu luyện mấu chốt, phải dựa vào một vùng âm huyệt chi địa trong hoàng cung mới có thể thu công. Nghe nói, vì lần tu luyện này mà hắn đã chuẩn bị mấy năm trời, tuyệt đối không bỏ dở nửa đường, nên hơn phân nửa bọn chúng đang tập trung lực lượng, tăng cường đề phòng chúng ta. Trong giọng nói của Hàng Lập, có đôi chút ý trào phúng đối với hắc sát giáo. Nghe xong lời này, tên thần mấy người mông sơn tứ hữu, phấn chấn, đều khẽ lộ đa vẻ hưng phấn. Tiền bối... Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? lão giả mặt đen bình tĩnh hỏi. tiếp theo, không cần phải làm gì. Ngồi đợi viện binh đến. Đối phương mặc dù biết tướng mạo của chúng ta, nhưng không biết nơi chúng ta ẩn thân. Hơn nữa người phụ trách Việt Kinh lại là hai gã tù binh trong tay chúng ta. Cho nên hát sắc giáo muốn tìm chúng ta cũng không tìm ra được người đắc lực. Tuy nhiên, mọi người cần phải chú ý cẩn thận hơn. Gần nhất, không nên ra ngoài, ở trong phủ tu luyện cho tốt đi. Khi viện binh đến đây,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 Vẫn có một người, toàn thân bao trong một tấm áo, rộng thùng thình, cầm trong tay một tấm kim bài. nghênh ngang đi qua tầng tốt, tầng trạm canh gác, được bố trí tầng tầng lớp lớp, tiến đến trước một tòa điện âm lạnh ở sâu trong hoàng cung. Thân hình người này cực kỳ cao lớn. Nhìn cánh cửa điện âm trầm, người thần bí bỗng nhiên cởi chiếc áo tràng trên người ra, lộ ra một cây tráng sáng trái. Chính là tên đại hán đầu bóng lưỡng đã chạy khỏi tay hàng lập. Hắn lúc này. Không có hình dạng yêu, mà là khôi phục lại diện màu ban đầu. Nhưng vẻ mặt tái nhợt, thiếu máu, hình như là nguyên khí đại thương. Ai? Đại hán đầu bóng lưỡng mới vừa tiến lên hai bước, thì một giọng nói vô cùng lành lùng từ bên trong cánh cửa truyền ra. Bằng yêu là ta. Đại hán đầu bóng lưỡng không khách khí trả lời, chân không hề ngừng lại, bước thêm vài bước đến trước cửa. Thì ra là thiết la ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng cước bộ như thế nào lại hư phù. Trùng khí không đủ. Chẳng lẽ ngươi tự xưng là người pháp khí nàng thương, thủy hỏa bất xâm lại bị như thế này? Giọng nói lạnh lùng có đôi chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền có vẻ hạ hê vì tai họa của người khác. <cười> cái tên gia hỏa lạnh lùng như ngươi thì biết cái gì? Tên gia hỏa lần này ta gặp đúng là một cái gốc rạ cứng. Đừng nói là ta, mà cho dù chúng ta hai người cùng sông lên, chỉ sợ cũng chẳng có gì tốt. mày ta thông minh trước đó đã hóa thành sát yêu. Nếu không chỉ sợ ngay cả cái mạng này Cũng phải bỏ lại đó rồi Đại hán đầu bóng lưỡng cười nói Vận dụng sát yêu hóa thân Bảo sao mà nguyên khí của ngươi Không bị tổn thương đến như vậy Xem đà không khổ tu nửa tháng Thì đừng mong khôi phục lại bình thường Tuy nhiên có thể bức ngươi thành ra như vậy Đối thủ này thật không đơn giản chút nào Trước tiên có thể nói cho ta được không Trong lời của bàn yêu Lộ ra vẻ tò mò Trước hết đợi ta thỉnh tội với giáo chủ xong Rồi sẽ quay lại nói rõ cho ngươi nghe. Lần này ngay cả ký danh đệ tử của giáo chủ cũng rơi vào tay đối thủ, còn không biết bị trừng phạt như thế nào đây. Đại hán đầu bóng lưỡng, mất kiên nhẫn nói. Lão thiết, người không phải là không biết. Chúng ta khác với người khác, có thể nói là đồng tâm dị thể với giáo chủ. Người sao có thể trừng phạt nặng ngươi chứ? Nhiều lắm là giáo huấn một trận mà thôi. Bằng yêu ở bên trong không cho là đúng nói. Lời vừa dứt thì cánh cửa đang đóng giặt vang lên ken két. Rồi mở ra, một khung cửa đen ngòm xuất hiện giống như một con yêu thú đang mở rộng miệng nuốt người vậy. Nhưng đại hán đầu bóng lưỡng vừa thấy vậy, không hề do dự tiến vào. Thành văn và dịp xà đâu? Đại hán đầu bóng lưỡng vừa vào cửa điện, liền lập tức hỏi bóng người áo trắng đang đứng ở một bên. Đã đến huyết lao luyện công rồi. Trong này tạm thời chỉ có ta mà thôi. Bóng người áo trắng phiêu hốt không ngừng, cả người tản ra bạch khí nhàn nhạt khi người ta không thấy rõ được thân hình và khuôn mặt của hắn. <cười> Tên Thành Văn đó đã là trúc cơ trung kỳ, còn chăm chú luyện như vậy, không sợ chân nguyên cắn trả sao. Nhưng còn tự tử xà kia thì chăm chỉ từ khi nào vậy? Đại hán đầu bóng lửa ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi. Người ngày xong không cần đố kỳ. Tên diệp xà nói đã cảm ứng có dấu hiệu sắp tiến vào trúc cơ trung kỳ. Ai bảo người ta có tư chất trời sinh tốt như vậy, không cần tu luyện đã có thể vượt qua ta và ngươi. Có biện pháp gì nữa đây? Bạn yêu, mặc dù miền thì khuyên đại hán đầu bóng lượng không cần đố kỵ, nhưng trong lời nói của hắn, đầy vẻ chua xót. Chương 312 Bình tĩnh, giữ viện binh Bằng yêu, không phải là ngươi thấy người ta không thuận mắt, muốn châm ngòi để ta tìm dịp xà đánh một trần sao? Đại hán đầu bóng lưỡng trần mắt tức giận nói Hề, sao có thể chứ? Ngươi không phải muốn đi gặp giáo chủ hay sao? Bây giờ đi là vừa lúc giáo chủ còn chưa bắt đầu huyết tế đâu. Bóng trắng bị đại hán nói trúng tâm sự, nên phải chuyển sang chủ đề khác. Đại hán đầu bóng lượng biết, đối phương nói lời không thật với lòng, cũng chỉ có thể hừ một tiếng, rồi bước vào trong bóng tối. Liên tiếp rẽ mấy rẽ, đi qua sáu bảy đình viện, đại hán mới đến bên cạnh một hòn giả sơn hẹo lánh rất lớn, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ kính sợ. Thuộc hạ Thiết La, bái kiến giáo chủ. Đại hán không người, lớn tiếng nói, Thiết La, sao lại bị thương? Dòng nói quan tâm của một trung niên truyền từ hòn giả sơn ra, nơi mà giáo chủ hắc sắc giáo bế quan lại ở bên dưới giả sơn, chỉ sợ đám người hàng lập vàng vàng lần không thể tưởng tượng được. đa tạ giáo chủ quan tâm, thuộc hạ chính là thi triển hóa yêu thuật nên hào tổn một ít nguyên khí. Đại hán nghe giáo chủ hắc sắc giáo vừa nói như vậy, vội vàng đáp lại một cách cẩn thận. Đại hán vừa dứt lời, vì giáo chủ nhất thời không đáp lại, mà sau một lúc lâu mới âm ưu nói. Trong bộ dạng của ngươi, thì thấy nhiệm vụ lần này đã thất bại. Nếu không, tên ký danh đệ tử của ta đã cùng ngươi trở về phục mệnh rồi. Giáo chủ xin thứ tội, thuộc hạ bảo vệ bất lực, khiến cho thiếu chủ và vương hộ pháp rời vào tay đối thủ. Thuộc hạ cam nguyện bị giáo chủ trừng phạt. Đại hán cắn răng, vẻ mặt xấu hổ nói. Trừng phạt? Vì sao phải trừng phạt ngươi? Một khi ngay cả hóa yêu thuật, ngươi cũng đã sử dụng, Thì rõ ràng là địch nhân lần này quá cường đại, không phải do người không nỗ lực, chỉ là một tên đệ tử và một gã hồ Pháp mà thôi. Chẳng có gì lớn lao, mà nếu người lọt vào tay đối thủ thì ta mới đau đầu. Đà tạ giáo chủ khoan dung, từ nay về sau thuộc hạ nhất định tận lực làm việc giáo chủ sai bảo, đền bù lại sai lầm lần này. Giáo chủ hắc sát giáo rất giỏi lấy lòng người, mười năm mấy câu đã khiến tên đại hán rất kích động, liền thể hiện sự trung thành. Tốt lắm. Tuy nhiên, người đang tình huống giao thủ lần này nói ra cho ta nghe. Ta muốn biết là tu sĩ của phái nào lại ra tay nặng như vậy. Giáo chủ hát sắc giáo rất hài lòng với lời đại hán nói, nhưng vẫn có chút cảm thấy hứng thú, hỏi đến hàng lập. Tuân mệnh! Đại hán vội vàng đáp. Tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ muốn bắt lần này có công pháp rất kỳ lạ, có thể thao túng được cơ quan thú giống như con đối, hơn nữa uy lực lại không nhỏ. Lúc ấy...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 Ta thật ra đã nghe người nói qua, có một đám giống như người của thiên trúc giáo xuất hiện trong nguyên vũ quốc, có thể là một người trong số đó. Tuy nhiên, sau khi người hóa yêu liền dựa bào trực giác, lập tức đào tổ. Lựa chọn như vậy thật là sáng suốt. Nếu không, thì đã không thể đứng ở đây nói chuyện với ta. Giáo chủ hắc sát giáo là nhạc nói. Không thể nào, cho dù lúc ấy đối phương sử dụng phu bảo, nhưng thuộc hạ không tin dựa bào hóa yêu chi thân mà vẫn có thể ngăn cản được nếu không phải sau khi hóa yêu không thể không chế được thân thể một cách tự nhiên thì thuộc hạ nhất định muốn đánh với đối phương. cho dù không phải là đối thủ nhưng hoàn toàn có khả năng lui lại. đại hán có chút bất phục nói: thiết là ta biết ngươi từng tiếp qua phù bảo một lần mà không có việc gì. nhưng uy lực của phù bảo chênh lệch nhau rất lớn. cho dù là phù bảo do cùng một món đồ pháp bảo luyện chế ra, uy lực cũng không giống nhau. mà phù bảo này ta chỉ có thể dựa vào hiện tượng khác thường mà phán đoán thì sắc yêu hóa thân hiện tại của người bây giờ không thể tiếp nổi một kích của đối phương. Nếu là một ma hóa thân của thành vân thì còn có điểm nắm chắc. Hắc sát giáo chủ cười cười ôn hòa giải thích cho đại hán. Đà tài giáo chủ chỉ điểm. Đại hán trong lòng có chút điểm chưa tin nhưng ngoài miệng vẫn vân dạ cảm ơn. Giáo chủ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào để đối phó với mấy tu sĩ này? Đối phương một khi đã không phải là đệ tử của thất đại phái. Thì có cần tứ đại huyết thị chúng ta toàn bộ ra tay, bắt sống những người này đến đây để giáo chủ luyện công? Đại hán mong chờ hỏi, hiện nhiên có ý muốn tìm hàng lập báo thù rửa hận. Không cần, nói hắn là tu sĩ của thiên trúc giáo, chỉ là đoán như vậy mà thôi, chứ không hoàn toàn chắc chắn. Nói không chừng còn có trợ thủ, mà ta đang bế quan đến thời điểm mấu chốt, không muốn trêu chọc đại địch, thời gian tới đây phải ước thúc đám giáo đồ trong kinh thành. Hoàng bộ ở lại trong hoàng cung, đợi ta công phát đại thành, rồi nói tiếp. Cho dù không có tu sĩ Trúc Cơ Kỳ tiến hành huyết tế, cũng chỉ chậm thêm mấy tháng mà thôi. Đợi đến lúc đó, thì ngoài tu sĩ cách đăng kỳ, tu tiên giả Trúc Cơ Kỳ sẽ không được ta để vào trong mắt. Tên giáo chủ khi nói đến đây, ngược khí vốn bình tĩnh, cũng chẳng ngập một ti hưng phấn. Suy nghĩ của giáo chủ hắc sát giáo, quả nhân trùng hợp với điều mà hàng lập sở liệu. Cùng chút giáo chủ, công pháp sắp đại thành, thuộc hạ lập tức an bài đệ tử bổn giáo, tăng cường đề phòng trong hoàng cung, sẽ không để một ai tiến vào quấy rầy giáo chủ. Đại hán hiểu ra, lớn tiếng nói. Tốt, người đi xuống an bài đi. Giáo chủ Hắc sát giáo, nói xong câu này, dường như có vẻ mệt mỏi, liền không thấy có âm thanh nào truyền ra. Vì vậy mà đại hán đầu bóng lưỡng cung kính, lùi lại mấy bước, rồi mới xoay người rời đi. Nơi đây, lại trở thành một góc bình thường. Không ai để ý đến của lạnh cung. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc Hàng Lập đưa tin tình báo mình biết được ra ngoài đã hơn nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, hát sát giáo và Hàng Lập không hề mà cùng coi rút lại. Người của hắc sát giáo không có huy động người điều tra nơi ở của Hàng Lập ẩn thân khắp nơi, mà Hàng Lập cũng không dám mạo hiểm lẻn vào trong hoàn thành đại nội, đều cố gắng khắc chế, dường như việc xảy ra giữa hai bên chưa bao giờ phát sinh mà người ma đạo theo lý thuyết nên sớm hiện thân, không biết vì sao mà một chút liên tức liên quan cũng không có. Điều này làm cho Hàng Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là người của Hắc sát giáo cấu kết với ma đạo, cục diện ác liệt đồng loạt xuất hiện, cuối cùng lại không có xảy ra, khiến cho Hàng Lập không khỏi thầm cảm thấy rất may mắn. Theo tính toán của Hàng Lập, Lý Hóa Nguyên, cho dù phái người đến, nhanh nhất cũng phải trên dưới 10 ngày, cho nên hắn cũng không vội vàng, Mỗi ngày đều tu luyện, không ra ngoài tùy tiện. Tần ngôn được Hàng Lập ám chỉ, gần đây cũng từ chối các thiết mời ra bên ngoài, chuyên tâm ở tại trong phủ, hưởng hạnh phúc gia đình. Nhưng sáng sớm hôm nay, khi Hàng Lập đang ngồi trên giường luyện khí, thì hai mắt đang nhắm lại, đột nhiên mở ra, xuất hiện một đạo hàng quang. Là vị đạo hữu nào đến đây chơi, không cần ẩn ẩn núp núp làm gì, hiện thân đi. Hàng Lập lạnh giọng nói, bổ bà túi trữ vật ở bên hông.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 thế nào ta đã nói với mấy người là không thể gạt được tài mắt của tiểu sư đệ mà tiểu sư đệ đã tiến vào cảnh giới trúc cờ trung kỳ bằng lệnh đó các người đừng có mà thi triển trước mặt hàng sư đệ giọng nói này hàng lập rất quen tai trong lòng vừa đồng liền lớn tiếng nói chẳng lẽ là tống sư huynh sư đệ vẫn an sư huynh trong lời nói của hàng lập tràn đầy vui mừng và kinh ngạc sư đệ người đoán không sai chủ nhân của thanh âm đó vừa nói xong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 Mà ngươi đã tiến đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ, thật sự là chẳng biết phải nói gì. Nữ tự xinh đẹp tuyệt trần đứng sóng vai cùng hắn nghe như vậy, cũng che miệng cười khẽ, một đôi mắt sáng tò mò đánh giá Hàng Lập. Hàng Lập nghe nói như vậy, là nhìn khuôn mặt của hai người này, sao lại không rõ hai vị này là ai? Lúc này vội vàng đứng dậy xuống giường, vẻ mặt cùng kính nói. Là Tam Sư Huynh và Thất Sư tỷ sư đệ đã sớm nghe nói đến đại danh của Sư Huynh và Sư tỷ Nhưng thật có lỗi khi chưa ra mắt. Còn về tu vi, sự huynh không phải sớm đã đạt đến trúc cơ trung kỳ sao, tu vi của đệ thì có gì đáng nói. Trong lời nói của Hàng Lộc, tràn đầy thành ý, để lại ấn tượng khá tốt với vị tam sư huynh này. Chương 313 Quyết định Khi Hàng Lộc quay đầu, cũng khách khí nói với thanh niên Tuấn Mỹ. Lục sư huynh cũng đến đây, vì chuyện của tiểu đệ thật sự là phiền toái cho sư huynh. Vũ huyện lành nhạc ừ một tiếng không nói gì. Hàng Lập cười cười, thật ra ngoài mặt không biểu hiện gì khác thường. Nhưng hắn rất rõ, sau chuyện của Đổng Huyền Nhi, vì luật sư Huynh này rõ ràng nhìn mình không thuần mắt. Chẳng qua Hàng Lập sao lại để ý đến người này, tiểu nhân thật sự còn dễ đối phó hơn những tên Ngụy Quân Tử rất nhiều. Nhưng trong mắt luật sư Huynh vẫn nhìn ra một tia khiếp sợ. Dù sao lần trước, khi Hàng Lập gặp hắn thì còn là chút Cơ Sơ Kỳ. Hôm nay mới một thời gian ngắn không gặp. Hàng lập đã tiến đến trúc cơ trung kỳ Điều này làm cho Vũ Huyền Vẫn còn đang ở trúc cơ sơ kỳ Kinh ngạc và ghen tị Xin mời mấy vị sư huynh vào Ta trước hết đi lấy trà ngon Hàng lập mời bốn người này vào phòng Miệng cười nói Sau đó xoay người bước đi Uống trà có gì mà phải gấp Trước tiên nói một chút về hắc sát giáo Rốt cuộc có cao thủ gì đi Ta sớm đã muốn cùng một ít tô sĩ trúc cơ kỳ Trần chính đại chiến một trận Đáng tiếc khi ở bên cạnh sư phụ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 Trở nên rất hưng phấn Nói vậy cảnh giới tăng lên Có nghe nói là dựa vào việc chém giết tranh cường Với người mà được đâu Quan trọng nhất, chính là phải dựa vào tu vi của bản thân Hàng sư đệ sơ dĩ tu vi tăng mạnh Cũng là bình thường, luôn luôn khổ tu Mới có thể thành công như vậy Tam sư huynh lưu tình Nghe xong Tống Mông nói như vậy liền không khỏi nghi mặt, mắng Tống Mông Nghe xong lời đó, Hàng Lộc cảm thấy kinh ngạc Không ngờ rằng Bị tam sư huynh này lại nói chuyện không lưu tình như vậy Nghĩ đến với tính cách của Tống Mông, còn không lập tức nhảy dần lên nói mới là lạ. Nhưng làm cho Hàng Lập trợn mắt há mồm, chính là tứ sư huynh của hắn, chỉ cười ngây ngô vài tiếng, rồi không nói lời nào. Khi Hàng Lập đang sợ hãi, than thở trong lòng, thì vì tam sư huynh, bỗng quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói với Hàng Lập. Lần này, chúng ta từ sư phụ biết qua một chút sự tình, nhưng thời gian trôi qua, thì tin tức đó sẽ có thay đổi. Hy vọng Hàng Sư Đệ có thể kể lại một phần cho chúng ta đỏ không? Phải đó, ta cũng rất là tò mò, tà giáo này đốt cuộc là những người gì mà dám bắt cóc nhiều tu sĩ đến như vậy, lá gan thật là quá lớn. Thất sư tỷ chung về nương, nhìn thấy thì cũng không lớn hơn hạng lập bao nhiêu, khuôn mặt tròn trì, trắng ngần, lúc cười rộ lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền lờ mờ, làm người ta rất yêu mến. Chẳng qua trong lòng hạng lập hiểu rất rõ, vì chung sư tỷ này đích thật là thiên tài tư luyện, gây nói năm 16 tuổi. Đã đạt thành công, đạt đến trúc cơ kỳ. Hôm nay, chỉ còn một bước nữa là đạt đến trúc cơ trung kỳ. Rất được vợ chồng Lý Hóa Nguyên, sủng ái. Hàng Lập vừa nghỉ, vừa thở dài, chầm rãi nói. Chồng sư tỷ có điều không biết. Hát sắc giáo, bắt cóc nhiều người như vậy. Thật ra hơn phân nữa chỉ dùng để huyết tế luyện công. Số ít bị ép buộc trở thành đám người ô hợp làm bầy. Bọn họ vốn chính là một đám tà tu xấu xa. Lá gan đường nhìn rất lớn. Hơn nữa trải qua nhiều năm phát triển, nên cao thủ trúc cơ kỳ trong giáo bọn chúng cũng không có ít, ra tay cực kỳ ác độc. Huyết tế chính là tà công hấp thu tinh huyết tu vi của tu sĩ khác để đề cao tu vi của bản thân. Vũ huyền nghe Hàng Lập nói như vậy, không còn vẻ mặt như lúc trước, biến sắc nói. Đám người tống mông cũng kinh sợ. Bác sư đệ, có lầm hay không? Đúng là huyết tinh công pháp sao? Trên khuôn mặt nho nhã của lưu tình, bao phủ một tầng sắc khí.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 đã được lưu truyền nhiều năm. Hàng Lập tự nhiên sẽ không dấu dính cho hắc sát giáo điều gì, gật đầu khẳng định nói. Hàng sư đệ đem những chuyện đã trải qua, nói cho mọi người nghe. Vì lưu sư huynh trình trọng nói với Hàng Lập, chuyện là thế này, lúc trước khi ta và người đứng đầu của tầng gia đến phụ hình vương dự yến. Hàng Lập đem những chuyện ở hình vương phụ nói ra, nhưng khi đề cập những đội dung bí ẩn của mình, tự nhiên hắn lướt qua rất nhanh. Nhưng Hàng Lập không ngờ rằng, Vị tam sư huynh này thật sự không dễ dàng lừa gạt. Hắn vài lần chặn ngang lời Hàng Lập, cẩn thận hỏi rõ những chi tiết trong đó, thiếu chút nữa khiến Hàng Lập không thể giấu giếm, bị hỏi toát cả mồ hôi. Hàng Lập lần đầu tiên nghĩ đến nói dối, không phải là một chuyện dễ dàng và thoải mái. Đến khi Lưu Tình hỏi hết mọi chuyện, thì ba người bên cạnh nghe thấy cũng hơi biến sắc. Một hắc sắc giáo chủ nho nhỏ, thế nhưng có đến bốn vị huyết thị trúc cơ kỳ. Đừng nói đến bại vị đàn chủ có tu vi không kém hơn là mấy, cùng với vị giáo chủ cao thông khó lường kia, bằng mấy người bọn họ, thật đúng là không thể giải quyết nỗi đối phương. Hơn nữa, càng phiền thoái hơn là hang ổ của đối phương lại ở trong hoàng quân đại nội của Việt Kinh. Đây chính là cấm địa đối với đệ tử của thất đại phái. Lưu sư huynh, có phải nên hỏi ý sư phụ một chút, sau đó hướng sư môn gọi thêm người, chỉ bằng chúng ta sợ rất khó bắt được tên giáo chủ hắc sắc giáo kia. Vũ Huyền trù trợ một lúc rồi chần chừ nói, hiển nhiên hắn không muốn xúc phạm đến lệnh cấm của Thất Đại phái, cũng không xem trọng thực lực của phía mình. Sao, Lục sư đệ sợ hãi ư? Lưu Tình vừa nghe Vũ Huyền nói như vậy, mày kiếm dừng lên bất mãn nói, "Đương nhiên là không phải rồi, Để chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ ổn hơn một tí mà thôi. Dù sao những người này như lời hàng sư đệ nói thì sẽ không chạy ngay lập tức, hay là hỏi xem quan điểm của sư phụ là như thế nào?" Dường như hay hơn. Vũ huyện đương nhiên không muốn thừa nhận điều này trước mặt mọi người, vội vàng giải thích. Cái này rất là tốt, đó là vì huynh lo lắng quá nhiều mà thôi. Tuy nhiên, vũ sư đệ không cần lo lắng vấn đề của bề trên. Khi ta đi, sư phụ đã từng dặn dò qua. Ở Nam Ô Thành gần Việt Kinh, có vài ký danh đệ tử của huy minh sư bá đang xử lý một ít sự vụ của sư môn. Nếu chúng ta gặp khó khăn, có thể tìm bọn họ giúp đỡ dựa vào giao tình giữa sư phụ và huy minh sư bá bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ cho nên việc xông vào hoàng cung xuất phạm đến lệnh cấm của thất đại phái một khi đã biết đó là nơi đám ô hợp ẩn nấp lưu mẫu làm sao có thể buông tay không hỏi đến chứ mọi người cứ xuất thủ với ta là được nếu bề trên có trách tội sẽ giao lưu tình ta một mình gánh chịu hắn lạnh lùng nói mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau mà vị thất sư tỷ chung về đương kia thì là nhìn lưu tình bị ánh mắt mê say Hiện nhiên đã chung tình với vị tam sư huynh lâu rồi. Được, một khi tam sư huynh đã nói như vậy, vậy sư đệ ta sẽ không thể nào bỏ qua việc này, cùng sống vài nhau trong trận chiến này. Tổng mông dường như bị những lời của Lưu sư huynh kích động, hưng phấn nói. Ta cũng sẽ không đợi khỏi sư huynh, nhất định cùng sư huynh song bào hoàn thành. chung bệ nương chợt tỉnh ra, liên thanh nói. Lưu tình nghe thấy hai người nói như vậy, liền cười cười hòa nhã cảm tà, rồi quay đầu hỏi hàng lập và vũ huyền. Không biết hai vị sư đệ định như thế nào? Nếu nghĩ biện pháp của sư huynh không ổn, không muốn tham gia việc này, sư huynh cũng tuyệt đối không miễn cưỡng. Những lời này của đối phương vừa nói ra, khi hàng lập đang cân nhắc lời hài, thì trên mặt vụ huyền kia lại lúc trắng lúc đỏ, cắn răng nói. Trừ phi chính miệng sư phụ nói như vậy, nếu không ta sẽ không biết rõ mà cố tình vi phạm cấm lệnh. Sư phụ nếu thật sự muốn tiến vào hoàng cung, ta sẽ không có ý kiến, nhưng nhất định phải hỏi ý kiến của lão nhân gia trước mới được hắn đưa ra lý do đích xác cực kỳ có lý. Người sao? Nghe sau những lời này, chung vệ nương tức giận đầy ngực, vốn muốn, muốn nói cái gì thì bị lời của lưu tình chặn ngang. Lục sư đệ nói cũng có lý. Đồng loạt theo ta, xông vào hoàn thành, đích thật là sự việc không tốt, việc đời khỏi chúng ta cũng không nên trách cứ. Vị tam sư huynh cực kỳ bình tĩnh nói. Vậy hẳn sư đệ thì nghĩ như thế nào? Hay là cũng muốn học theo hắn ta?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 Hơn nữa ta cũng rất muốn kiến thức một chút Vì giáo chủ hắc sắc giáo thần bí kia Sau nửa ngày Hàng Lộc ngẩn đầu lên Nguyễn miệng cười nhẹ nhàng nói Chương 314 Hồi hòa Lời Hàng lập vừa ra khỏi miệng Đã làm cho chung vệ nương Mặt mày hớn hở Không ngồi im một chỗ được Cả lưu tình cũng lộ ra vẻ vui mừng Còn Tống Mông Thì tiến lên vỗ mạnh vào hai bả vai của Hàng lập, Miệng mở ta nói Ta quả nhiên không nhìn lầm người Nếu tự tử ngươi mà không muốn đi, Tống Bộ sẽ tuyệt giao với ngươi. Tuy nhiên, ta đã biết hàng sư đệ là người can đảm và chính trực. Nói xong những lời đó, Tống Bông lạnh lùng trừng mắt, liếc nhìn Vũ Huyền. Xem ra, tình huynh đệ đối với Vũ Huyền không được tốt lắm. Vũ Huyền nhìn thấy như vậy, hừ một tiếng nói. Một khi đã như vậy, thì ta sẽ tìm một nơi khác thu xếp ổn thỏa, không quấy rầy đại sự của các ngươi. Nhưng việc ở đây, ta sẽ kể lại toàn bộ cho sư phụ, hy vọng người sẽ không trách tội các ngươi.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 sư huynh nhiều năm kinh nghiệm tiêu diệt đám tu sĩ bài hoại như vậy người nên an bài đi nói thế nào thì chúng ta làm như vậy dù sao đến lúc đó ta chỉ phụ trách chém giết là được trong mắt tống mông hiện ra vậy hưng phấn nói tổng sư đệ ngươi lưu tịnh dở khóc dở cười không nói gì bộ dáng không biết làm gì với tống mông hai mắt chung vẻ nương nhíu lại thành hình trang lưỡi liềm cười ngọt ngào mà hàng lập thì chỉ miệng cười không nói thất sư mùi Mùi quen với Trần Sư Mùi đệ tử của Huy Minh Sư Bá, Mùi ấy lần này đang ở Nam ô Thành, do Mùi đi nhờ hỗ trợ sẽ dễ nói hơn một chút. Lưu tình khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bình tĩnh nói với chung vệ nương. Trần Sư Mùi cũng ở chỗ này sao? Mùi đã một thời gian không gặp rồi, tuy nhiên giao tình giữa ta và Mùi ấy cũng rất tốt, chuyện hỗ trợ sẽ không có vấn đề gì. Nạn nghe vậy rất tự tin nói. Hàng Lập nghe thấy mấy chữ Trần Sư Mùi thì trong lòng đồn mình, ngạc nhiên thầm nghĩ. Sẽ không trùng hợp đến như vậy chứ Chẳng lẽ là người đó sao Lúc Hàng Lập đang hồ nghi Thì bên tai truyền tới Lời nói của lưu tình đối với hắn Hàng sư đệ Mấy người chúng ta chỉ sợ phải ở lại tầng phủ một thời gian dài Cần để báo với người của tần gia một chút An bài nơi ở và chỗ tỉnh tu cho chúng ta Vị tam sư huynh này cẩn thận nói Hàng Lập tự nhiên sẽ lập tức đáp ứng để thì làm gì Tổng môn nhìn không được hỏi Có vẻ như không nhìn được Để chịu khó ở lại tầng phủ, đề phòng người của hắc sát giáo, đột nhiên tộc kích ta thì phải ra đường xem người của hắc sát giáo có động tĩnh gì không. Hàng sư đệ đã đối mặt với bọn hắn, tự nhiên không tiện lộ mặt lần nữa. Lưu tình nhàn nhạc, nhạc nói. Vâng, vừa nghe thấy lời nói, Tổng Mân chẳng có chút tinh thần gì hờ hững đáp. Những ngày tiếp theo rất yên tĩnh. Ngoài trừ chung về nương, đã sớm đến năm ô thành cầu viện, thì những người còn lại đều lưu lại trong tầng phủ, tu thân luyện khí.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 Nên chung về nương đời đi, có ba ngày, thì đã mang về ba nam hai nữ. Trong đó có một nữ tuổi xinh đẹp lạnh lùng, đúng là Trần Sảo Thiến mà Hàng Lập đã biết. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Trần Sảo Thiến nhìn thấy Hàng Lập cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì. Hàng Lập đối với nàng mà nói cũng không có là gì, cho dù giữa hai người còn chưa nói với nhau một câu nào. Bà Nam, một nữ còn lại, là đồng môn của Trần Sảo Thiến. Hai người này là Trúc Cơ Trung Kỳ, hai người là Trúc Cơ Sơn Kỳ, hơn nữa vừa nhìn thấy Lưu Tình thì đất nhiệt tình, xem ra đều đã biết nhau. Trương về Nương giới thiệu một chút người sư đệ mới Hàng Lập với mấy người này. Kết quả vừa nghe thấy tên của Hàng Lập thì ngoài trừ Trần Sảo Thiến thì mấy người còn lại đều giật mình. Người ấy chính là Hàng sư đệ, quả thật tuổi không lớn, tuy nhiên mấy người chúng ta đã sớm nghe nói đến đại danh của Hàng sư đệ. Một người ở biên giới giết chết hơn 10 vị tu sĩ ma đạo trúc cơ kỳ, thật sự rất là đáng sợ. Một vị sư tỷ đồng môn của Trần Sáo Thiến thản nhiên cười cười nói, vị nữ tử xinh đẹp khoảng 27, 28 tuổi này rất không phục Hàn Lập. Những lời này vừa nói ra, khiến cho Lưu Tình và Chung về Nương lắp bắp kinh hãi. Hai người bọn họ trước kia có nhiệm vụ khác ở bên ngoài nên không tham gia đợt đại chiến lần thứ hai giữa Thất Đại Phái và Ma Đạo, nên không biết được kỳ tích vĩ đại của Hàn Lập. Hôm nay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 Tử sư huynh, chúng ta không biết chuyện của hàng sư đệ. Vì nên nói ra rõ ràng mới phải chứ, sao lại không kể cho ta nghe? Trung về nương sau lúc giật mình, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lập tức lớn tiếng hỏi Tống Mông, đang đứng một bên cười trộm, ra vẻ trách tội. Tiểu sư muội mùi không có hỏi qua việc này, chỉ hỏi về tu vi công pháp của hàng sư đệ mà thôi. Ta còn tưởng rằng, sư muội sớm đã biết rồi chứ. Tống Mông dương dương đắc ý nói, hắn sớm đã nghĩ sẽ thấy được vẻ giật mình của hai vị đồng môn khi biết chuyện này, hôm nay quả nhiên làm hắn mở rộng tầm mắt. lời nói bao biện này, chung về nương sao không hiểu chứ? hùng hằng trợn mắt nhìn đối phương một cái, có vẻ chưa muốn bỏ qua, thì lưu tình đã cười lớn nói: tốt, không ngờ rằng hàng sư đệ lại khá như vậy. vậy thì việc đối phó tên giáo chủ hắc sắc giáo càng thêm nắm chắc. lúc hắn nói như vậy, thì trên mặt tràn đầy vui mừng, nhưng hàng lập lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, rất là bất an, không khỏi nghĩ thầm vì tam sư huynh này sẽ không để hắn một mình đối với giáo chủ hắc sắc giáo chứ ý niệm buồn cười này vừa hiện ra trong đầu thì đã bị hàng lộc tự diễu một chút quăng ra khỏi đầu tiếp theo liền đón tiếp mấy người trần sư mùi mặc dù tu vi đến trình độ của bọn họ có thể thời gian dài không cần ăn nhưng một khi đã vào thế tục đương nhiên phải nhập gia tùy tục thưởng thức một ven, thỏa mãn cái miệng sau khi dùng cơm hàng lộc kêu hạ nhân của tần phủ dọn dẹp yến tiệc. Mọi người bắt đầu thương lượng việc đối phó với hắc sát giáo chủ và xông vào hoàn thành. Lưu tình lúc này nói rõ tình nguyện một mình gánh chịu hậu quả vi phạm cấm lệnh của thất đại phái. Cho nên đã làm cho đám người trần sư mùi không còn e ngại trong lòng, đáp ứng cùng nhau hành động. Bởi vì từ tin tức tình báo mà Hàng Lập có được thì thấy bây giờ trong hoàng cung, ngoại trừ tứ đại huyết thị ra thì đám cao thủ cấp đàn chủ đang đều ở trong nơi của Việt Quốc chủ trì giáo vụ. Đồng lạc xuất hiện ở trong hoàng cung là rất thấp. Cho nên, Lưu Tình cho rằng, dựa vào mấy người bọn họ, đã thừa để đối phó với người của Hắc sát giáo, cho nên sớm đà tay với thủ đoàn xét đánh không kịp bưng tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Những người khác nghe xong cũng thấy có lý, liền chuẩn bị đợi đám người trần sư mùi, thu xếp xong, đưa đợi đến đêm ngày mai, thử lúc phàm nhân trong hoàng thành ngủ say, sẽ lẻn vào trong hoàng cung đại nội, ra tay trừ tà. Hàng Lập đứng bên miệng cười, nhìn bộ dàng càng nói càng hưng phấn của người khác, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh mấy người này thật đúng là nghĩ người của hắc sắc giáo là bùn đất đối phó dễ vậy sao? đợi sau khi đại chiến chấm dứt những người nói chuyện trong này không biết còn lại bao nhiêu. nếu không phải từ trong miền tiểu vương gia biết được một bí mật có thể tác dụng rất lớn đối với việc kết đăng sau này của hắn, thì hắn sẽ không hề mạo hiểm xông vào hoàng cung làm gì. người khác tu luyện huyết tế tà công có quan hệ gì với hắn chứ? hắn chỉ cần đem tin tức này truyền ra ngoài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 Hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha, hủng hộ hắn vẫn có vài phần nắm chắc, khi có thể toàn thân lui ra. Vì vậy, Hàng lộc còn đặc biệt chuẩn bị một đoàn sát thủ, đảm bảo mình không bị làm sao, nếu không bị tính cách cẩn thận như hắn, không thể nào vô duyên vô cớ đáp ứng chuyện này. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 315 Hậu Thủ Hoài Nghi Buổi tối yên tĩnh, Hàng Lập lặng lẽ rời khỏi phòng, không hề chào hỏi ai.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 Hàng Lộc từ trước tới nay không phải là một tên mù quáng nghe theo. Khi Hàng Lộc cười lạnh trong lòng thì người đã bay lên cao hơn trăm trường ở trên bầu trời của Hoàng Cung. Dựa vào màn đêm tăm tối Hàng Lộc không một tiếng đồng đánh giá xung quanh. Ánh mắt quét về phía khuất lấp vắng vẻ. Bỗng nhiên mắt hắn sáng rực lên liền bay về phía ngự hoa viên mọc đầy trúc xanh. Đứng ở trên của đường trúc Hàng Lộc cẩn thận quan sát khắp nơi sau đó mới thu luyện linh khí trên người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 Bào phụ coi đừng trút vào bên trong. Sau đó, vẻ mặt trình rộng lấy một lá trần kỳ cùng trần bàn trong túi trữ vật ra. Chính là điên đảo ngũ hành trần đã cải biến mà Tệ Vân Tiêu tàn cho hắn. Có điên đạo ngũ hành trần này, thì cho dù tên giáo chủ hắc sát giáo có lợi hại hơn nữa cũng có thể can đoan bất bại. Hàng Lập nhìn bộ pháp khí trong tay, lầm bầm tự nói. Sau đó, hắn tập trung tinh thần, cất bước đi vào trong rừng trúc tối đen.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 Trần Sảo Thiến đang cười nói với Chung Vệ Nương, lúc nhìn qua gương mặt Hàng Lập thì không biết sao lại mở miệng ra mời. Một câu này không chỉ làm Hàng Lập ngạc nhiên, mà ngay cả mấy tên đồng môn của Trần Sảo Thiến cũng cứng lưỡi, há hốc mồm. Bọn họ đều dùng ánh mắt không thể nào tin nổi, nhìn Hàng Lập và bị tiểu sư mùi luôn lạnh lùng với nam tu sĩ này. Nhìn thấy bộ dáng hắn dường như có chút ngơ ngẩn, ánh mắt Chung Vệ Nương chuyển chuyển, không biết đang nghĩ gì. Nàng đột nhiên kề tay vào tay Trần Sảo Thiến, nhỏ giọng nói vài câu. Nhất thời vị Trần Sư muội đỏ mặt, hùng hăng Trần mắt nhìn nàng, rồi mới bước ra khỏi đại sảnh, đã vẻ rời Hàng Lộc cùng đi. Tiểu sư đệ, còn thất thần làm gì? Có gia nhân như Trần Sư muội đợi bên ngoài, người còn do dự cái gì chứ? Lưu tình cười cười đi đến, vỗ nhẹ lên vai Hàng Lộc đùa giỡn nói. Hàng Lộc dùng sức nhéo nhéo mũi, nghĩ muốn cười khổ một tiếng.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 mà bao nhiêu cao nhân ở đó lúc ấy chỉ sợ cũng đã bị lường ga. Hằng lập đang suy nghĩ miên man, thì Trần Sào Thiến lảnh nhạt nói với hắn. Lời này Hằng lập đã sớm đoán trước vài phần, không thể hiện ra vẻ ngạc nhiên, mà chỉ gãi gãi sau gáy, khẽ cười nói. Trần sư Tỵ cứ nói đùa, cái gì giả trư ăn thịt hổ, tiểu đệ lúc đó đúng là gặp vận may, định mới có thể may mắn quá quan. Hằng lập nói thì nói vậy, nhưng trên mặt không có chút gì thay đổi.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 Ngươi phải thành thành thật thật trả lời ta. Giọng nói của nàng càng thêm băng lạnh, trên mặt mang theo vẻ khác thường. Chuyện gì, Trần Sư tỷ cứ hỏi là được, tài hạ nhất định sẽ trả lời đầy đủ. Hàng Lập mơ hồ hiểu được cái gì, trong lòng càng thêm bất an, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện rất thành khẩn. Khi Trần Sảo Thiến hỏi những lời đó, mặt đỏ lên, cả người có vẻ xấu hổ. Sau đó chờ đợi câu trả lời của Hàng Lập với sự khẩn trương. Bảy tám năm trước, Hàng lập cúi đầu trầm tư, như là đang nghĩ đến cái gì. Trên thực tế, trong lòng Hàng lập lại như đánh trống. Sao nhiều năm đã qua đi như vậy, người này vẫn còn có ý tìm kiếm mình. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia, chẳng lẽ lại đồng lòng với người cứu mình sao? Hàng lập cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ. Điều này không phải là Hàng lập không đồng lòng, mà là cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ có ý niệm cùng nữ nhân này kết thành bạn nữ sơn tu. Không biết vì sao, Hàng Lập mặc dù có chút suy nghĩ nam nữ với Trần Sảo Thiến, nhưng một khi đề cập đến vấn đề tình cảm, thì Hàng Lập liền tự động bài trừ ra bên ngoài. Có lẽ cảnh thân thiết năng đó của đối phương với bị lục sư huynh khiến hắn đến bây giờ không thể tiếp nhận nữ nhân này được. Chương 316 Thất Tung Không có. 7-8 năm trước, tại hại đang giúp mã sư huynh chăm sóc dược viên. Huyết sắc thí luyện không phải là lúc đó sao? Trần Sư tỷ Vì sao lại hỏi như vậy chứ? Hàng ngập ngẩng đầu lên, trả lời thẳng nhiên, thậm chí trên mặt còn ra vẻ tốt hơn. Trần Sảo Thiến xoát một tiếng, vẻ mặt trở nên tái nhợt, cắn đôi môi đỏ mỏng, gừng gạo nói. Không có, nhưng ta nhớ là năm đó, hàng sư đệ đã ra ngoài một lần, thời gian dường như rất là trùng hợp. Ờ, lúc đó là lúc ta đang chuẩn bị cho huyết sắc thí luyện, cho nên ra ngoài thu mua một ít pháp khí, phù lụt, nhưng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hàng Lập bình tĩnh phủ nhận nói, nghe thấy Hàng Lập nói như vậy, Trần Sảo Thiến không biết nói gì hơn, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chồng chọc Hàng Lập, làm cho hắn thấy nao nao trong lòng. Một khi đã như vậy, thì ta không còn gì để nói. Sư đệ, ngươi có thể đi rồi, ta muốn một mình ở đây một lát. Trên mặt Trần Sảo Thiến hiện ra vẻ thất vọng khó có thể phát hiện, nhẹ nhàng quay mặt sang một bên, trong thanh âm tràn ngập vẻ mệt mỏi.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 Bề mặt như thường, ngồi xuống bên cạnh Chung vẻ nương, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với Chung vẻ nương. Những người khác thấy vậy, tự nhiên cũng không tiện nói đùa về chuyện của hai người, liền lập tức chuyển đề tài đến trận chiến với hắc sát giáo. Thời gian trôi rất nhanh, ngày đã qua đi, đám tu sĩ Hoàng Phong Cốc sớm đã trở về phòng của mình, đang chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Mặc dù mỗi người đều nghĩ rằng bên mình chỉ có thế với số tu sĩ rất cơ kỳ, giành thắng lợi chắc không có vấn đề gì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 Bồ Giáng vì Hàn Lập mà ra sức. Sau khi mấy vị đồng môn của Hàn Lập đến đây, lão giả mặt đen cũng muốn tiến đến làm quen với bọn họ, xem có thể đạt được chút chỗ tốt nào không. Nhưng bất luận là bọn người Tống Mông hay là đám tu sĩ Trần Sương Mùi sau này, ai là để ý đến tán tu luyện khí kỳ như lão giả mặt đen vào mắt chứ. Sau khi nói vài câu không khách khí xong, liền đuổi mấy người này ra ngoài, làm cho mấy người này hiểu được trong Thất Đại phái thật ra không phải tu sĩ trúc cơ kỳ nào. Cũng muốn quan hệ với bọn họ Vì vậy càng thêm kính sợ đối với Hàng Lập Trận chiến lần này Với Hắc sát giáo Bất kể thắng hay thua Các người cũng không nên đi Tốt nhất là ngay đêm nay Ra khỏi kinh thành tạm lánh Khôi Lỗi thú trên tay Hàng Lập lóe lên Bị thua vào trong trữ vật Rồi lạnh nhạc nói Nhưng thư tiền bối Chúng tôi sao có thể lâm trận lùi bước chứ Lão giả mặt đen Vội vàng đại diện cho những người Còn lại mở miệng nói Đây không phải là chuyện lùi hay không lùi, mà các người căn bản, không thể xen vào. Từ tiền gia nhập chỉ bất mạng vô ích mà thôi. Trong này có vài món thường dài pháp khí, mỗi người các ngươi lấy một món rồi đi đi. Cũng coi như quà từ biệt mà tiền bối ta tặng cho. Hàng Lập lắc lắc đầu, miễn cười nói. Nói xong, Hàng Lập phất tay áo lên, trên bàn liền có thêm vài kiện pháp khí, tinh xảo, lấp lánh hào quang. Trên người Hàng Lập không phải chỉ thừa một kiện pháp khí định dai, mà hơn nữa số lượng còn không ít, dù sao hắn giết chết nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, thu được tất nhiên là rất kinh người. chẳng qua hắn lập không cơ ý lấy ra tặng cho mấy người này. vài món thường gia pháp khí đối với mấy tán tu luyện khí kỳ mà nói đã là lễ vật không tệ rồi. đều lấy ra định gia pháp khí, chỉ sợ làm cho mấy người này nảy lòng tham, càng bất lợi cho việc hắn thu phục mấy người này về sau. quả nhiên mấy người môn sơn tứ hữu nhìn thấy đám pháp khí này. Trên mặt mừng rỡ, liên tục nói cảm tà. Hứa là về sau, nếu Hàng Lộc có chuyện gì cần bọn họ làm, thì cứ đến Mông Sơn tìm bọn họ là được. Bốn người bọn họ rất vui mừng, nguyện bị hắn mà ra sức. Một khi đã nghe được lời hứa phát ra từ tầng đáy lòng này, Hàng Lộc sẽ cấp cho bọn họ mặt mũi, tự mình đưa mấy người ra khỏi Việt Kinh, khiến Mông Sơn tứ hữu càng thêm cảm kích. Nhưng lúc gần đi, lão Giả Mặt Đen đột nhiên đi đến bên cạnh Hàng Lộc, cẩn thận nói. Tiền bối! Ngũ mùi có phải là sẽ không xuất hiện ở hắc sát giáo? Tiền bối không cần nói gì. Các huynh đệ ta thật ra trong lòng đều biết rất rõ. Chỉ sợ tứ đệ cũng đoán được vài phần. Tuy nhiên, trong đàn người không ai muốn phá tấm cửa sổ bằng lùa mỏng mà thôi. Dù sao ngũ mùi lúng quá sâu, không xuất hiện trước mặt huynh đệ chúng ta cũng là tốt. Lão già nói xong những lời này, dường như đã bỏ xuống được gánh nặng trên lưng, khôi phục vẹt kính cận, cáo từ hắn rồi rời đi. Hàng Lập đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh mông sơn tứ hữu dần dần mờ nhạt, trong lòng còn đang cân nhắc, dùng ý trong câu nói cuối cùng của lão giả mặt đen. Một lúc sau, Hàng Lập bỗng cười cười, sau đó phiêu phiêu trở về thành. Sau khi trở lại thần phủ, sắp trời đã tối đen, tất cả mọi người của Hoàng Phong Cốc đã ăn mặc chỉnh tệ ở trong đại sảnh chờ phân phó. Nhưng bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, vì tam sư huynh lại không có ở đó. Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên. Hỏi Tổng Mông đang lào thành pháp khí trường kiếm màu lam. Tứ sư huynh, tam sư huynh đâu? Lưu sư huynh muốn đi khuyên lục sư đệ một chút. Nếu là bộ sư đệ đáp ứng thì trận chiến hôm nay càng nắm chắc hơn. Tuy nhiên theo ta thấy, lưu sư huynh chỉ phí thời gian mà thôi. Bộ huyền tiểu tử nếu mà hỗ trợ thì lúc trước đã không có bỏ đi. Tổng Mông không ngẩn đầu lên nói. Đi tìm lục sư huynh. Hàng Lập nhíu nhíu mày, vừa định hỏi thêm một chút thì Lưu Tình đã một mình trở về với vẻ mặt kỳ quái. Lưu Sư Đệ, tên Vũ Sư Đệ của các ngươi thật sự không muốn đến sao? Nếu là như vậy thì thôi đi, thèm hắn hay thiếu hắn cũng không sao, chỉ người chúng ta còn đủ để đối phó đám người của hắc sát giáo rồi. Một tên nam đệ tử nhìn qua, thì thấy nhiều tuổi nhất trong đồng môn của Trần Sư Mùi không thèm để ý nói. Nếu là như vậy đã tốt, một chút là lần này đến đó, ta căn bản không gặp được Vũ Sư Đệ. Lưu Tình cười khổ một tiếng, từ từ nói, "Điều này làm cho mọi người trong phòng đều đùng mình. Sao lại như vậy? Lưu Sư Hinh, tên tiểu quỷ nhắt gan đó không phải ở trong khách điếm gần đây sao? Chẳng lẽ đã trả phòng về sư môn trước rồi?" Chung Vệ Nương chớp chớp mắt phán đoán hỏi, "Không phải, ta đã nghe chủ khách điếm nói một chút, sáng sớm hôm qua, Vũ sư đệ sau khi rời khỏi đó vẫn chưa trở về, mà quần áo thay ra ở trong khách điếm vẫn còn để đó." Không thu thập lại, không giống như là đã hồi cốc. Lưu tình lắc đầu, trong lời nói đầy vẻ la lắng. Ngày hắn nói vậy, mọi người cũng đều nghị luận, nhưng không ai nói được chính xác là tại sao như vậy. Tuy nhiên, hàng lập ở một bên lại âm thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên Bụ huyện này lại suy sẹo đến vậy, bị hắc sát giáo bắt đi? Có lẽ Lưu tình cũng có suy nghĩ như hàng lập, cho nên hắn nhìn sắc trời bên ngoài rồi quyết đoán nói. Chuyện của Vũ Sư Đề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 nhân vẫn hào khí vạn phần vung tay lên. đi. thành âm của hắn rất quả quyết, không hề có nửa phần do dự. sau đó liền sòng tới trước tiên. những người khác thấy vậy liền hưng ứng bám theo. sự kiên kỵ cấm lệnh của thất đại phái đã sớm bị bọn họ vứt ra khỏi đầu. hằng lập không xông lên phía trước, mà cố ý chậm lại một chút, bay ở đuôi đám người. điều này không phải là hàng động có ý gì khác, mà là hắn đang yên lặng cảm ứng điên đảo ngũ hành trận đã bố trí đêm qua. Khi bày đến cách hoàng cung vài dòng, khóe miệng hàng lập hơi lộ ra một nụ cười bí ẩn. Quá tốt, đại trận vẫn còn tồn tại hoàn hảo. Dấu hiệu linh khí mà hắn âm thầm bố trí không bị ai làm hư tổn chút nào. Điều này khiến cho hàng lập rất vui mừng. Một lát sau, chính người bọn họ đều đã phiêu phù trên bầu trời của hoàng cung. Từ trên nhìn thấy hết thảy hoàng cung đại nội. Mọi người nghe kỹ đây. Hành động lần này của chúng ta liền theo thực hiện kế hoạch đã định. Chia binh làm hai đường. Một đường xông thẳng đến tổng cung của Hoàng đế Việt Quốc và cứu khỏi tay hắc sát giáo. Chỉ có như vậy mới có thể đề phòng đối phương chó cùng rước dầu, dùng Hoàng đế Việt Quốc uy hiếp chúng ta. Mà những người còn lại sẽ trực tiếp xông đến lãnh cung nơi ở của giáo chủ hắc sát giáo, tập trung tiêu diệt đám tứ đại huyết thị kia trước, rồi nói tiếp. Sau đó, hai bên tập trung tại một chỗ, đối phó tên giáo chủ đang bế quan kia. Lưu Tình trình trọng nói lại kế hoạch đêm nay một lần nữa khiến những người khác ngay xong liên tục gợt gật đầu. Người đã sớm phân phối ổn thỏa, chung vệ nương và Trần Sảo Thiến đi giả cứu Hoàng đế Việt Quốc. Lưu Tình và những người còn lại thì trực tiếp đánh về lãnh cung, được tứ đại huyết thị bảo vệ. Hàn Lộc cũng ở trong số đó. Thất sư mùi, trần Sơ mùi, hai người cắt mùi phải cẩn thận đó. Trước khi chia tay, Lưu Tình đặc biệt dặn dò một câu. Hai nàng tự nhiên vân dạ rồi một tiếng bay đi.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 từ trên trời giáng xuống, lập tức bị đám đệ tử hắc sát giáo bảo vệ bên ngoài lãnh cung phát hiện. Lập tức mê tinh rít vang lên, các loại pháp thuật, pháp khí từ những đệ bí mật gần lãnh cung đầy trời phát ra, nghênh đón mấy người. Ánh sáng đầm đóm mà cũng đại tranh với ánh trắng. Lưu Tình vung tay lên, một chiếc khăn tay bằng tơ tầm lóe sáng bay ra, trong nháy mắt biến thành một tấm la chắn khổng lồ trước mặt mọi người, bảo vệ cả đám người hàng lập ở phía sau. Nhìn uy lực pháp khí này của hắn, thật đúng là tiên tưởng không nhỏ. Quả nhiên, vừa thi triển ra, pháp thuật và pháp khí đồng thời công kết lên nó, nhưng sau khi màn hào quan chói mắt phát ra, nó chẳng tổn hại một chút nào, ngược lại còn trực tiếp bắn ngược một ít pháp thuật trở về. Đánh cho một ít giáo đồ hoác sắc giáo bên dưới, gà bay chó dậy, chật vật không chịu nổi. Lưu Sư Huynh, Hảo Thủ Đoạn Tổng Mông đang sóng vai, lao xuống với Lưu Tình, thấy vậy lớn tiếng khen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 khẻo điện về phía làm tì kiếm đã biến thành bánh xe ánh sáng rất lớn kia. lập tức ánh sáng màu lam chợt co chợt mở, đột nhiên bắn mạnh ra vô số tia sáng bé nhỏ, lập tức đem mọi thứ trong phạm vi hơn 10 trường bao phủ cả bên trong. nhìn thấy cảnh này đám đệ tử hắc sắc giáo bên dưới đều kinh hồn lạc phách, các loại pháp thuật và pháp khí bảo vệ đều được thi triển muốn ngăn cản công kích kinh khủng này. liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị vô số tia sáng màu lam xuyên qua. Hầu hết đệ tử hắc sát giáo bị xuyên thủng như tổ ong chết ngay tại trần, hoặc bảo vệ được vị trí yếu hại, nhưng chủ khác cũng bị xuyên thủng nên đã không còn sức chiến đấu. Hai trò chiều vàng thi thiên hạ đã nghe đà danh chiêu này của Tống Sư Đệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị sư huynh của Trần Sảo Thiến, thứ uy lực của chiêu này không khỏi thật lòng khen người một câu, làm cho Tống Mông hơi tự đắc. Lúc này, mấy người bọn họ nhẹ nhàng hạ xuống trước cửa lãnh cung. Đám đệ tử hắc sát giáo may mắn sống sót, sao còn dám tùy ý ra tay nữa chứ? Sớm đã thất hồn lạc phát rồi. Khởi động tứ tường trận, vây bọn họ vào bên trong. đang lúc đám đệ tử hắc sát giáo còn sót lại sợ hãi, thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng từ trong lãnh cung truyền ra. Tiếp đó, một bóng người màu trắng tặng mắt ra hàng khí, trong nháy mắt xuất hiện trước cửa, chính là băng yêu vừa lúc đến phiên canh gác. Vừa rồi chính là hắn cắn răng ra lệnh. Lúc này hắn vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ nhìn đám tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. "Hừ, yêu tà, nạp mạng đi." lưu Tình vừa nghe thấy những lời này, lại thấy tu vị của hắn, lập tức biết đây là một trong tứ đại huyết thị. Hắn hư lạnh một tiếng, hai đạo ngân quang từ trên người bắn ra, chém thẳng vào đầu đối phương. Những người khác thấy như vậy, cũng lấy ra các loại pháp khí sáng người, muốn lập tức hợp sức chém giết tên cao thủ Hắc Sát giáo vừa lộ mặt. Bọn họ không phải đang đấu võ với đồng môn,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 Đám người lưu tình, mặc dù giật mình trong lòng, nhưng biết mình rơi vào bên trong tứ tượng trận, chỉ kinh hoàng một chút đã bình tĩnh trở lại. Dù sao trong này có nhiều đồng môn trúc cơ kỳ như vậy, một cái tiểu trận có gì đáng sợ chứ? Đã gan của các ngươi không nhỏ đó, dám làm đệ tử bổn giáo bị thương, các ngươi ở lại trong hộ pháp đại trận của bổn giáo nghỉ ngơi một lát cho khỏe đi." Giọng nói lạnh lùng đó phiêu hốt không chừng, như từ bốn phương tám hướng truyền lại vậy. Thành thế rất kinh người. Tứ tượng trận. Chư vị có biết về trận pháp này không? Chúng ta tốt nhất cần phải phá trận ra ngoài thật nhanh. Nếu làm cho tứ đại huyết thị bọn họ tập trung lại một chỗ thì sẽ rất khó khăn. Điều tình không để ý đến lời chọc giận của ban yêu. Vẻ mặt như thường hỏi những người khác. Những lời này vừa nói ra, mọi người liền mắt nhìn nhau, rồi không một ai mở miệng nói chuyện. Ta cũng hiểu một chút về trận pháp, cũng từng nghe nói về tứ tượng trận này nhưng phương pháp phá trận thì ta không có nghiên cứu qua trận này ở trong trận pháp xem như là một loại hiếm có nên người bình thường sẽ không nghiên cứu về sư tỷ của trần xảo thiến nhìn thấy khuôn mặt của mọi người liền chần chừ nói điều này còn có chút phiền phức chẳng lẽ thật sự phải kề mạnh phá trận sao lưu tình dữ dữ mày có chút không tình nguyện lẩm bẩm nói phải biết rằng kề mạnh phá trận đúng là phương pháp trực tiếp đơn giản nhất nhưng chẳng những tốn thời gian quá lâu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 Hàng Lập đang xuất đa pháp khí thủy tinh cầu, đặt trước hai mắt, nhìn qua nó, chăm chú nhìn về phía nào đó. cử chỉ kỳ lạ này khiến cho Tống Mông rất tò mò, không nhìn được mở miệng hỏi. Một câu này khiến đám người lưu tình cùng chú ý đến Hàng Lập, đều nghi ngờ hắn. Hàng Lập bình tĩnh, bảo thủy tinh cầu xuống, rồi mới quay đầu nói với lưu tình. Ta có thể tìm được sơ hở của Trần Pháp. Cái gì chứ? Tìm được sơ hở sao? Những lời này của Hàng Lập. Khiến cho mọi người đang chăm chú nhìn hắn rất là vui mừng, Lư Tình lại càng vui mừng ra mặt. Chương 318: Thành văn trọng hiện. Hàng sư đề. quả nhiên khác thường, nha như vậy đã tìm ra sơ hở rồi sao? Lưu Tình khen ngợi một câu rồi mừng rỡ hỏi. Hàng Lập miệng cười, bỗng nhiên đưa thủy tinh cầu trên tay tới. Sư huynh dùng tự quan cầu này, nhìn về phía đó một chút là biết ngay. Hàng Lập dùng ngón tay chị về phía mình vừa nhìn lúc nãy nói. Lưu tình nghe thấy vậy, liền tò mò cầm lấy pháp khí này, cẩn thận nhìn vào thủy tinh cầu. Vừa nhìn vào, hắn đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một lát sau, đem thủy tinh cầu trả lại cho hàng lộp, cúi đầu trầm tư. Sau đó, ngẩng đầu lên nói với những người khác đang lo lắng chờ đợi. Hàng sư đệ nói không sai. Lên khí ba đồng ở phía đó khác với các nơi khác, có vẻ như yếu hơn rất nhiều. Xem ra, có lẽ đối phương đã vội vàng bày trận này. Nên lộ ra một tia sơ hở không nên có này Lưu Tình nói những lời này với vẻ đầy tự tin Ý của Lưu Sư Huynh là Một vị sư tỷ của Trần Sảo Thiến nhìn không được hỏi Tập trung tất cả pháp khí, đồng loạt công kích điểm yếu này Tin rằng không mất nhiều pháp lực lắm là có thể phá trận Lưu Tình khẳng định Một khi đã như vậy, chúng ta mau ra tay thôi Tống Mông ngay vậy, lúc này không kiên nhẫn được vung tay phóng làm tì kiếm ra, xoay vòng quanh đỉnh đầu Những người khác nghe Lưu Tình nói vậy, trên mặt đều xuất hiện vẻ chờ mong muốn thử. Lưu Tình cũng không hề chần chừ nói tiếp: "Được, ra tay đi, nhất định phải phá vỡ trận pháp cho đối phương biết tay." Theo câu nói này, hơn 10 kiện pháp khí cùng pháp đa hào quang trái mắt từ trên người bọn họ bay ra, trực tiếp bắn nhanh đến chỗ sơ hở. Bàng Yêu đang ở bên ngoài chỉ huy đám giáo đồ, lập thành trận thế vây quanh, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Từ lúc giáo chủ Hắc Sát giáo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 mới kịp thời chạy tới đây. Đến lúc đó, tứ đại huyết thị liên thủ, bằng Nghiêu hắn sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào. Hắn đang nghĩ đến đây, thì trong tứ tường trần truyền đến một tiếng nổ rung trời. Tiếng nổ này từ trong trần cuồn cuồng cuốn ra sương trắng, bộ dáng như người trong trần sẽ lập tức thoát ra. Tại sao lại như thế này? Tứ tường trần không thể nào nhanh như vậy, đã duy trì không được, khẳng định đã có vấn đề. Bằng Nghiêu thấy cảnh này, gương mặt giấu trong hàng khí có chút xám xanh. Bạn đại nhân, vừa rồi có địch nhân tập tích quá nhanh, nên có vài tên đệ tử phụ trách chủ trì Trần Pháp đã bỏ mình, cho nên người duy trì tứ tượng Trần không đủ, có thể đã bị đối phương phát hiện sơ hở rồi. Một tên đệ tử hát sắc giáo ở gần đó nhìn thấy cảnh này, cẩn thận giải thích một câu. Bạn yêu nghe thấy trong lòng rất kinh sợ, vừa định lớn tiếng bắn một câu, thì phía sau đã truyền đến một dòng nói ôn hòa. Bạn yêu, đã xảy ra chuyện gì? Mà ngay cả tứ tượng Trần cũng đã phát động. Xem hình dạng thì không còn vây khốn được đối phương. Nghe thấy thanh âm này, bà Nghiêu mới nhẹ nhõm đôi chút. Thành văn, người đốt cuộc cũng đã đến, thật là tốt quá. Trong giọng nói của ban yêu, tràn ngập vẻ vui mừng không thể che giấu. Tiếp theo, hắn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách đó năm sáu trường, không biết từ khi nào đã xuất hiện hai người. Một người hơn ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, mặt trắng không đâu. Người mặc một bộ đào bào màu xanh, vẻ mặt trình trọng, nhìn biến động của tứ tường trần. Người còn lại là một tên thân hình cao lớn, có cái đầu bóng lưỡng, chính là Thiết La, đã giao thủ với hàng lộc. Cảy xong đến là ai? Tiểu tử dịp xà đâu? Thiết La sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, trên mặt lộ ra vẻ cuồng bào khát máu. Dịp xà đang ở. Bà Nghiêu vừa chưa nói hết lời, thì một tiếng nổ mạnh vang lên, sương mù trong tứ tường trần bị nổ tung, biến mất không còn. Trước cửa điện vốn trần ngập sương trắng, giờ xuất hiện thân ảnh của mấy người hàng lộc. Nhìn thấy rõ số lượng và thu vi của kẻ xâm phạm, vẻ mặt thanh vân hơi đổi, thiết là càng giật mình hơn. Mấy tên tạ thu các ngươi nghĩ rằng có thể dựa vào trận này để vây khốn được người của Hoàng Phong Cốc chúng ta hay sao? Quả thật là nằm mơ giữa ba ngày. Tổng mông nhìn thấy mình đã xuất hiện trở lại trước lãnh cung, không khỏi hừng phấn rống lên vài câu. Hoàng Phong Cốc Ba người thanh văn có đôi chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Ngoài trừ thất đại phái, thì ai có thể xuất đồng nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy ở trong Việt Quốc này chứ? bởi vì vì sao ban đêm, sân bò hoàng cung, chẳng lẽ không sợ xúc phạm đến cấm lệnh sao? Thành Văn không đợi cho đám người lưu tình nói tiếp, liền ra mặt chất vấn. Hắn muốn dự bào cấm lệnh của thất đại phái, để làm đám người lưu tình kiên kỳ. Lưu tình hư lạnh một tiếng, mở miệng định nói, thì một tiếng thét kinh hãi từ phía đối diện truyền đến. Là ngươi, ngươi không phải là người của thiên trúc giáo sao? Sao lại đi cùng đám tu sĩ Hoàng Phong Cốc chứ? Đại hán đầu bóng lượng thiết la, nhìn quanh, liền phát hiện ra hàng lập đứng ở cuối cùng, không khỏi ngạc nhiên lớn tiếng hỏi, trong giọng tràn ngập vẻ nghi vấn. Những lời này làm cho người cả hai bên đều rung mình, ánh mắt đều tập trung lên người hàng lập. Lúc này thanh văn đạo sĩ mới nhìn rõ mặt hàng lập, da mặt không khỏi rung động một chút, trong mắt lộ ra về không thể nào tin nổi. ta đã nói lúc nào, ta là người của thiên trúc giáo chứ? Hàng lập lạnh lùng đích nhìn tên đại hán đầu bóng lưỡng, ánh mắt lập tức chuyển sang thanh văn đạo sĩ. Về này chính là người ở Thái Nam hồi năm đó, một mực, mực mời hắn đi cùng. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, điều này thật là nằm ngoài dự kiến của hàng lộc. Tuy nhiên, cũng vì như vậy, bạn nghi vấn về việc đối phương năm đó ra sức mời tu tiên giả cấp thấp đồng hành, rồi sau này mình không hiểu vì sao là bị Hoàng Y Nhân tìm theo ám sát, đều đã được rõ ràng. Hàng lập tìm ra được nguyên nhân. Đương nhiên rất là phẫn nộ, muốn giết chết tên thành văn đạo sĩ này. Nói bậy, không phải người thiên trúc giáo, sao người biết dùng khôi lỗi thuật? Đại hán đầu bóng lưỡng không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn. Hàng suy đệ, dùng công pháp gì, cần phải nói cho người sao chứ? Mọi người ra tay đi, đám người này đang cố tình kéo dài thời gian, không thể để bọn họ toàn nguyện được. Lưu tình trầm mặt nói, quát lớn một tiếng. Nói xong, liền vung tay. Một mảnh ngân quang đánh thẳng đến trước mặt Băng yêu đứng ở phía trước. Người của Hoàng Phong Cốc lúc này mới giật mình hiểu ra, thầm mắng đối phương giả hoặc, sau đó đồng dạng không hề khách khí phóng pháp khí ra, trận hỗn chiến lúc này mới bắt đầu. hàng Lập đã sớm nhìn chòng chọc Thanh Văn đạo sĩ vì vậy vừa ra tay, hắn lại cùng một vị vương sư huynh của Trần Sáo Thiến tạo thành thế giáp công về quanh Thanh Văn. Hàn Lập không nói một lời, bộ vào túi trữ vật ở bên hông, lập tức hơn 10 đạo hằng quang Bà màu trái mắt là kim quang, ô quang, hồng quang bắn lên tầng trời. Sau khi xoay tròn trên đỉnh đầu, Hàng Lập liền phát ra tiếng gầm rú, lao thẳng về phía đối phương. Hàng Lập không có ý tứ, ôn lại chuyện cũ với đối phương. Thành Văn và tên Vương Sư Huynh ở bên cạnh, vừa thấy thành thể đất lớn của Hàng Lập, không hẹn mà cùng biến sắc. Vương Sư Huynh thì rất vui mừng, trong lòng thầm than, Hàng Lập quả nhiên giành bất hư truyền, không hổ là cao thủ chém giết rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ quả nhiên là không hề tầm thường. Mà tên Thanh Văn đạo sĩ kia thì vẻ mặt rất thần trọng, trên người lờ mờ xuất hiện một tầng thanh khí hộ thể. Hắn vừa thấy Hàn Lập ra tay nặng nề, liền biết là Hàn Lập muốn giết hắn, đương nhiên không bỏ tay chịu trói rồi. Vì vậy hắn cũng chẳng nói gì vô ích, trước khi pháp khí đánh ức tới, liền đột nhiên vung tay lên. Nham pháp khí màu xanh hình tròn từ trên tay hắn bay ra, trong nháy mắt, phi vụ xung quanh hắn rất thành hình ngũ giác, sau đó thành quang lóe lên. Một viếng sơn mù mênh mông màu xanh xung quanh hắn, một vòng bảo hồ hình lăn trụ ngũ giác tự nhiên xuất hiện, bảo vệ chắc chắn cho thanh văn đạo sĩ trong đó. Hào quang các màu phát ra bốn phía, kim xoa và kim nhận của Hàng Lập đồng thời đánh vào lăn trụ màu xanh. Tuy phát ra ánh sáng trái mắt, nhưng vòng bảo hộ kỳ lạ này lại không bị làm sao. Hàng Lập, thanh một chân tráo của ta, ngoài trừ tu sĩ cách đăng kỳ có thể phá ra, thì tu sĩ trúc cơ kỳ không thể nào gây tổn thương được. Người quên đi ý niệm trong đầu đi. Thành Văn bỗng nhiên cười cười, ra vẻ cực kỳ quen biết với Hàng Lập. Chương 319 Tứ Đại Huyết Thị Chưa chắc. Hàng Lập cười lành lùng nói. Tiếp theo, liền thấy hai tay Hàng Lập bắt pháp quyết, đột nhiên thu lại. Đám pháp khí đang về quanh tấn công dữ dội màn hào quang màu xanh, cùng bay lên trên bầu trời, tụ tập lại giữa không trung. Cảnh này làm cho Thành Văn ngỡ người, không biết Hàng Lập làm như vậy là có ý gì. Nhưng kẻ gian xảo như hắn, làm sao để hàng lập có thời gian thì pháp chứ? Lập tức hai tay chói lòa, xuất hiện thêm hai viên hoàng tản ra hàng khí, vừa thấy đã không phải là vật bình thường. Đi! Thành văn nhỏ giọng nói, không hề do dự, để viên hoàng ra ngoài. Hóa thành hai đào kim quang, đánh úp đến hàng lập. Mày hàng lập khẽ nhướng mặt đầy sắc khí, một tay nhanh chóng lấy ra bạch lân thuẫn. Nhưng mà chưa kịp ném ra, thì ba đào màu xanh dài khoảng một thước, đột nhiên từ bên người bắn tới. Ở nửa đường liền cắt ngang, hai đạo kim quang, lập tức cuốn lấy nhau. Yêu đạo, người quên bổn đại gia sáo. Tên vùng sư huynh ở một bên chỉ huy lục mang, một bên cười thiện ý với hàng lập. Hàng lập thấy vậy, trong lòng khẽ nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười. Nhưng mà Thanh Văn lại không dễ dàng như hai người bọn họ, sắc mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng lóe lên. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, hắn chẳng có biện pháp gì. Dù sao, cùng lúc khống chế Thanh một chân tráo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 là đất hiếm thấy. Cũng bởi vì mấy món này đều là theo bộ mà sử dụng, nên thực tế pháp lực chỉ sử dụng điều khiển ba kiện mà thôi. Nếu thật sự là hơn 10 kiện pháp khí, định dài khác nhau, thì với tu vi hiện nay của hàng lập, dù là thân thức mạnh hơn vài phần, nhưng pháp lực cũng không đủ để điều động. Năm kiện, chính là pháp lực cực hàng của hàng lập. Đây cũng là vì sao hắn dùng cả bộ pháp khí, bởi vì như vậy mới có thể phát huy được y lực của đại diễn quyết. Cho nên lúc trước, Khi Hàng Lập ở luyện khí kỳ, có thể sử dụng kim nhận. Đó căn bản không phải là ngự khí, mà chính là dựa vào mẫu nhận trong tay để điều khiển tự nhận mà thôi. uy lực và khả năng linh hoạt kém bây giờ rất nhiều. Ngày khi Thành Văn đang chần chừ không biết có phải là vậy hay không, thì Hàng Lập đã hoàn thành. Cự kiến thuật Dòng nói lạnh như băng, phát đa từ trong miền Hàng Lập. Sau đó pháp khí đang xoay quanh trên đỉnh đầu Thành Văn, liền phát đa màn hào quang cực kỳ chói mắt. Khi các màu sắc dung hợp lại với nhau thì biến thành một thanh cự kiếm với ba màu, kim, hắc, hồng, lần được biến đổi trong không trung, lần đến vài chục trường, thật sự lớn đến kinh người. chiêu cự kiếm thuật này chính là hàng lập đã tìm được trong thanh nguyên kiếm quyết, cũng là một chiều ngự kiếm thuật duy nhất mà hàng lập dùng tu vi trúc cơ kỳ có thể sử dụng được, quy lực tự nhiên không tầm thường. Pháp khí của thanh văn và vị vương sư huynh kia, mặc dù còn đang đấu với nhau, nhưng đều kinh hãi. Dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể nhìn ra pháp thuật này của hàng lập có uy lực rất mạnh mẽ. Thành văn âm thầm kêu khổ trong lòng, lập tức không thể nào chuối đến hai viên hoàng kia nữa. Hai tay lật lại, trong tay xuất hiện một chiếc hoàng đồng kính bóng lưỡng. Nhưng vào lúc này, mặt hàng lập tràn đầy sương lạnh, tay chỉ vào kiếm quan thật lớn kia. cự kiếm lập tức vô thanh vô tức, chảy mạnh từ trên trời xuống dưới. Một kiếm mang theo khí phách kinh người, nhưng muốn hủy diệt người, mang vòng bảo hộ bên dưới. Nhìn thấy cảnh này, bị vương sư huynh, cũng quên thời dịp Thành Văn không thể phân tâm, nhanh chóng phá hủy pháp khí của đối phương. Đồng dạng có chút thất thần, nhìn cử kiếm với khí thế long trời lỡ đất. Lúc này trong đầu hắn, đang miền mang suy nghĩ, nếu một kiếm này chém xuống hắn chứ không phải là Thành Văn, thì hắn có thể ngăn cản được hay không? Thành Văn đạo sĩ là đối tượng chịu đòn, nên vẻ mặt trở nên ngân trọng, vừa bàn ném hoàng đồng kính tròn tay ra. Đồng kính bay nhanh lên trên mạng hào quang. Hào quang màu vàng chợt lóe lên, rồi phun ra một đám mây vàng rất lớn, che kín bầu trời trên đầu Thanh Văn. Trong nháy mắt, nó đã ngưng tụ lại thành đồng thuận rất lớn, chuyển động không ngừng trên đầu Thanh vang. Vẻ mặt Hàn Lập trầm xuống, trong tay bắt pháp quyết, kiếm quang khổng lồ phát ra tiếng sấm động long trời, khi thơ chém xuống càng thêm kinh người, trong nháy mắt đã chém lên trên đồng thuận. Tiếng nổ lớn truyền đến, đồng thuận mặc dù phát ra hào quang màu vàng mạnh liệt, nhưng khi cực kiếm chém xuống vang lên tiếng vỡ vụn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 Tiếp tục với vòng bảo hộ màu xanh bên dưới, bắt đầu truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Thanh Một chân cháo, được Thanh Văn liều mạng hỗ trợ, đã ngăn cản được thế trạm cụ kiến quan. Vì vậy ngay sau đó, Hàng Lập và Thanh Văn đều thúc giục pháp quyết, muốn dùng cử kiếm mạnh mẽ, phá vỡ vòng bảo hộ, đưa đối phương vào chỗ chết. Báo mối thù bị án toán năm đó, mà một bên thì đang điên cuồng đưa vào linh lực để chống đỡ pháp thuật, mong đối phương tiêu hào hết uy lực giữ được mạng nhỏ của mình. Lúc này, vị vương sư huynh ở bên cạnh rốt cuộc cũng tỉnh ra, đi tới trước, đánh nát hai viên kim hoàng của đối phương, sau đó chỉ huy ba đạo lục quan, hung hãn nhằm về phía thanh văn đạo sĩ. Trong lòng hắn rất rõ, bây giờ, hàng lập và đối phương đang dàn co, hắn chỉ cần hơi hỗ trợ một chút là có thể dễ dàng giúp chết tên huyết thị có pháp lực không kém này. Đến lúc đó, bảo vật của tên kia, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận được chia không ít. Nghĩ đến đây, trong lòng vị này càng nóng lên và lúc Vương Sư Huynh đang mơ mộng, thành Văn mặt mày biến sắc, thì một đạo hào quang màu vàng nhanh như thiểm điện từ bên sườn Thần Văn phóng ra, trong giây mắt, tên đạo sĩ biến mất tại chỗ, khiến cho kiếm quang ba màu của hàng Lập chém xuống lại đánh trúng mặt đất, lập tức trên đó xuất hiện một cái hố rất to. Ba đạo lục quang của Vương Sư Huynh tự nhiên sẽ đánh vào khoảng không, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía xa xa. Quả nhiên Thanh văn đạo sĩ và bạn hào quang xuất hiện ở một chỗ cách xa hơn hai chục trường. Bên người còn có thêm một tên thanh niên áo vàng, vẻ mặt dương dương từ đắc. Nhìn lại tên vương sư huynh, từ từ nói. Người này đã từng cứu ta một mạng, không thể nào để các hạ giết dễ dàng như vậy chứ. Nói xong lời này, hắn lại cười hì hì nói với hàng lập. Hàng huynh, không ngờ rằng chúng ta còn có ngày gặp lại, ngôi của chị xin thi lễ. Tên thanh niên trước mặt này chính là tên tu sĩ thiếu niên ngô cựu chỉ năm xưa đã thi triển kỹ thuật móc túi trước mặt hàng lập, nhưng bị hàng lập phát hiện ra, bây giờ trên người hắn lúc này lại ẩn ẩn tản ra hào quang màu vàng cổ quái, tu vi cũng đã là rút cơ sơ kỳ. Cựu chỉ, người này không cùng chí hướng với chúng ta, sao phải nói nhiều như vậy? Bây giờ một khi người đã đến đây, bốn người chúng ta vừa lúc có thể mành tay đánh một trận. Thanh văn đạo sĩ cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, không khỏi oán độc, nhìn hàng lập phẫn hận nói. Ngô cửu chỉ ngay vậy, hít một hơi, liền không nói gì với hàng lập. Thành Văn nhìn thấy cảnh này, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu hai dài một ngắn. Bằng yêu bà Thiết La đang bị đám lưu tình vây công, nghe thấy tiếng này lập tức vui mừng ra mặt, rời khỏi chiến trận, bay đến bên cạnh Thành Văn và ngô cửu chỉ. Sao lại thế này? Sao lại có thêm một người? Phiền phức rồi đấy. Lưu tình vừa thấy ngô cụ chỉ xuất hiện, lập tức hiểu được tình hình trong sân, không khỏi nhíu mày.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 Đang có cảm giác gì? Năm đó, hắn Đức có cảm tình với người thiếu niên thông minh kỳ lạ này, nhưng mà tạo hóa treo người. Hôm nay, hai người, không thể không người chết, ta sống. Yêu hóa Đám huyết thị thanh văn hiểu được, chỉ dù vào pháp khí bình thường và đạo thuật bình thường mà muốn tranh đấu với bọn người hàng lập, thì chẳng có chút phần thắng nào. Dù sao, người của Hoàng Phong Cốc lúc này chính là hai đánh một cũng thừa. Vì vậy khi bốn người vừa tập trung tại một chỗ,